chương mười bảy con ta cùng con nàng mẹ hai nghe được quý mặc nôn giới thiệu phong quản gia dẫn đầu nhận thiếu gia vị kia là thời gia tiểu thư hắn đã nói xem nhìn quen mắt năm đó thời gia tiểu thư không hiểu mất tích quý gia phái qua rất nhiều người đi tìm cơ hồ nhân thủ một chương thời gia tiểu thư ảnh trụ cho nên mặc dù đi qua nhiều năm như vậy hắn nhìn đến chân nhân cũng cảm thấy nhìn quen mắt quý mặc nôn gật đầu là nàng phong quản gia trong lòng không hiểu nhiều thế này năm thời gian tiểu thư tìm không thấy là bị thiếu gia ẩn nấp rồi sao hơn nữa liên đứa nhỏ đều lớn như vậy thiếu gia quả nhiên thực yêu khi tiểu thư phong quản g i a não bủ khiến cho ánh mắt hắn xem quý mặc nôn đều không thích hợp trách không được mấy năm nay thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sạch phu nhân vài lần thúc giục cũng là vô dụng ngược lại lấy thời gian tiểu thư làm tấm mục đúng vậy bọn họ tưởng tấm mục nào biết đâu rằng thiếu gia nói kỳ thật là thật nói chính là thiếu gia yêu có phải hay không rất biến thái điểm thế nhưng đem thời gia tiểu thư nhốt lên sinh đứa nhỏ cho nên thời gia tiểu thư thực ủy khuất đi xem ra sẽ đối thời gia tiểu thư tốt chút chuyển biến nàng đối với thiếu gia cái nhìn kỳ thật nhà hắn thiếu gia cũng vẫn là thực ưu tú thôi lại nói hai người đứa nhỏ đều có chờ hồi đế đô hôn lễ nói làm có thể làm sùn dưới cùng phong quản gia não bổ bất đồng vài người khác còn lại là trong gió hỗn độn bọn họ đội trưởng đây là cái gì thao tác đứa nhỏ nói có còn có đội trưởng người đùa đi dáng người nóng bỏng nữ nhân ngũ quan thâm thúy tinh xảo nàng là đến từ dân tộc thiểu số đường nghệ nạ đã ở trong quân đ ộ i tám năm đạt được qua nữ tử binh vương danh hiệu là cái thực ưu tú q u â n nhân nhưng đồng thời trong lòng ái mộ quý mặc ngôn ở đường nghệ nạ bên người nữ nhân nhưng là so với nàng ải một đầu trong lòng mình sắc biết được đường nghệ nạ tâm ý lúc này tất nhiên là lý giải đường lệ nạ chưa nói ra miệng khó chịu quý nhuế đến từ quý gia c h i thứ ở mạt thế tiền niệm là dược tề học tốt nghiệp sau ở quý gia tương ứng phòng nghiên cứu công tác đem luyện đan c h i thức cùng dược tề kết hợp nghiên cứu chế tạo xuất r a thành công dược tề từng giải quyết qua hai loại kiểu mới càng cúm vì hoa hạ nhân dân làm rất lớn cống hiến mạt thế sau quý nhuế thức tỉnh một hệ dị năng đối với thực vật loại càng thêm hiểu biết cho nên lần này xuất ra không gì ngoài bọn họ bản thân nhiệm vụ còn có thu thập m ạ n thế s a o thực vật nhiệm vụ quý nhuế cùng đ ư ờ nghệ nạ tương đương với quý nhuế là nghiên cứu khoa học nhân viên đ ư ờ nghệ nạ là quý nhuế lần này hành động bảo tiêu dùng sinh mệnh đến bảo hộ quý nhuế nhân thân an toàn hai người riêng về dưới quan hệ tốt lắm cho nên cho dù không phải nhiệm vụ đ ư ờ nghệ nạ cũng sẽ hảo hảo bảo hộ quý nhuế quý nhuế nắm giữ đ ư ờ nghệ nạ thủ cho nàng không tiếng động duy trì đừng ễ nạ nguyên bản dung chuyển bất t á n tâm như vậy bình yên số dưới quý mặc nôn thời khinh khinh vị hôn thê của ta vây hắn một sự tình những người này đều biết đến cho nên không tất yếu d i ấ u diếm đừng ễ nạ cảm thấy chấn động nguyên lai là vị hôn thê sao hơn nữa liên đứa nhỏ đều có nhưng là đã có đứa nhỏ vì sao không kết hôn đừng ễ nạ như thế tưởng trong lòng còn có chờ đợi lại bị quý nhuế nắm chặt thủ biết nàng có chuyện muốn nói cho chính mình liền không lại níu chặt đề tài này chờ trở về phòng sau hỏi lại hỏi quý nhuế là chuyện gì xảy ra quý mặc ngôn nàng là thủy hệ dị năng giả cần thủy có thể đi tìm nàng giọng nói hạ xuống xa nam cao h ứ n g không thôi t ẩ u tử là thủy hệ dị năng a kia thật tốt quá chúng ta sẽ không cần lại như vậy tiết kiệm dùng thủy trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cùng bọn họ cùng đi có hai vị thủy hệ dị năng giả nhưng đều ở không lâu n g ã xuống cũng liền làm cho bọn họ nay tồn thủy không nhiều lắm tắm rửa đều là cái vấn đề còn lại thủy bọn họ muốn dùng đến ăn uống nơi nào còn có thể như vậy chú ý sạch sẽ không c ê vê bi lở vệ lì đầy không